Chúa ơi Mary thốt lên khi tay chị mò mẫm bên dưới bàn Và lôi ra một chiếc giỏ đựng rác hình tròn làm bằng kim loại Suốt nửa tôi quên mất cái này Bố tôi sẽ đánh tôi như đòn nếu ông phát hiện tôi vẫn chưa đổ rác Lúc nào ông cũng nói này nọ về mâm bệnh Mặc dù khi nhìn ông cô sẽ không nghĩ thế đâu May là tôi nhớ ra giỏ rác này trước khi Ôi chúa ơi Cô nhìn mớ rác này mà xem Chị ta nhăn nhó mặt mày và dơ thẳng giỏ rác ra cách xa mặt Tôi hé mắt nhìn ngập ngừng thôi vào bên trong bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ nhìn thấy gì khi bạn dí sát mũi vào thùng rác của người khác. Đấy giỏ là những mẫu vụn còn sót lại của một chiếc bánh ngọt không có hộp đựng chỉ là các mẫu vụn còn vương vãi có lẽ vì có người đang ăn bánh thì no bụng. khi tôi thò tay vào lấy một mẫu bánh ra chị mary khịt mũi kinh tởm và quay mặt đi. chị nhìn này tôi nói đây là mẫu vỏ bánh chị thấy không có màu nâu vàng vì được nướng trong lò với chút ít bột nữa có thể là bột được trang trí ngoài vỏ bánh. các mẫu vụn khác là phần đáy bánh Trông trắng hơn và mỏng hơn Cũng không được sốc lắm, đúng không? Nhưng, tôi nói thêm, tôi đói quá Món gì cũng sẽ ngon hết Nếu cả ngày chỉ chưa được miếng gì vào bụng Tôi đưa mẫu bánh lên và há miệng ra Giả vờ như sắp nuốt gọn nó Cô Flavia Tôi dừng lại khi món bánh vụn Đang đi nửa đường để chui tọt vào cái miệng há to của tôi Hả? Trời ơi, cô thật là Mary nói Bỏ đi Tôi đi đổ ngay đây Có gì đó nói với tôi rằng đây là một ý tưởng tồi tệ Có gì đó khác nói với tôi rằng miếng bánh bị môi ruột này là bằng chứng không nên đụng chạm đến trước khi Thanh Tra Hill và hai viên hạ sĩ tìm ra nó Thật ra là tôi cũng cân nhắc việc này trong một giây Chỉ có giấy không, tôi hỏi Mary lắc đầu Tôi mở cửa tủ và kiển chân lên, tay sờ khắp chiếc giá cao nhất Đúng như tôi nghĩ, một tờ báo được trải ngang giống một lớp lót tạm thời ngăn các ngăn với nhau Lão Tully Stoker, cầu chúa phù hộ cho lão Cẩn thận không làm vỡ các mẫu bánh vụn, tôi nhón lấy mẫu bánh to hơn và chậm chậm cho vào tờ Daily Mail rồi gói lại thành gói nhỏ gọn gàng Mary lo lắng đứng nhìn và không nói câu gì Để kiểm tra trong phòng thí nghiệm, tôi nói một cách ám mùi Nói thật là tôi cũng chưa có ý tưởng gì với mẫu bánh kinh tẩm này Rồi tôi sẽ nghĩ sau, còn bây giờ tôi phải cho Mary biết ai là người chịu trách nhiệm Khi đặt giỏ rác xuống sàn nhà, tôi giật bắn mình trước một chuyển động hết sức khẽ khàng ở tiếp dưới đáy giỏ Và tôi không ngại ngần thừa nhận ruột gan mình lộn tùng phèo hết cả lên Cái gì trong đó vậy? Công trùng ư? Hay là chuột? Không thể nào, chắc chắn là tôi không thể bỏ qua một thứ to đến thế được Tôi thận trọng liếc nhìn giỏ rác Và đúng rồi, có cái gì đó đang chuyển động ở tiết dưới đáy giỏ Một cái lông Và nó chuyển động khẽ thôi, gần như không thể nhận thấy được Theo sự chuyển động của không khí trong phòng Nó lay động giống chiếc lá úi trên cây Giống y các sợi tóc đỏ của xác chết đó lay động trong gió sớm Có phải ông ta mới chết hồi sáng nay không? Thế mà cứ như cả một thế kỷ đã trôi qua từ lúc sự việc khó chịu ấy xảy ra ở trong vườn Khó chịu ư? Flavia, mày nói dối đấy nhé Mary kinh ngạc nhìn tôi khi tôi thò tay vào giỏ lấy sợi lông ra và một chút vỏ bánh còn dính vào phần sau của chiếc lông Chị thấy cái này không? Tôi nói và dơ chiếc lông ra trước mặt Mary Chị ta có trúng người lại giống hệt Dracula thường làm khi bạn lấy cây thập giá dọa nó Nếu chiếc lông này vô tình rơi vào giỏ rác Nó sẽ không dính chặt vào bánh như thế này Một đàn chim nướng trong một chiếc bánh Tôi trích dẫn Chị thấy chứ? Cô nghĩ thế sao? Mary hỏi, đôi mắt mở to như hai chiếc đĩa lót tách Đúng chốc, thám tử xe lót ấy Tôi nói Nhân bánh là nguyên cả con chim Và tôi còn đoán được là loại chim gì cơ Tôi dơ chiếc lông ra trước mặt chị Thật là món ăn tuyệt hảo để dâng lên cho đức vua Tôi nói Và lần này chị ấy cười nhăn nhở với tôi Tôi sẽ làm y như thế này với Thanh Tra Hiêu Đúng rồi Tôi sẽ phá án vụ này và nói cho ông ta biết Từng mẫu từng chút thông tin hân hoang này Cháu không cần phải ra đây nữa Ông ta nói với tôi như thế trong vườn đấy Đúng là câu nói chết tiệt Hứ, tôi sẽ cho ông ta thấy Vài mánh lới cho biết mặt Có điều gì đó nói với tôi rằng Na Uy là thông tin quan trọng Nét chưa từng đến Na Uy Mà anh ta cũng thề là không để con chim dẻ dung Trên bậc cửa Và tôi tin anh ta Vì vậy anh ta nằm ngoài vòng nghi vấn Tiếp nhất là tính đến thời điểm này Kẻ lạ mặt đó đến từ Na Uy Và rất có thể kẻ lạ mặt đó Đã mang theo con chim dễ dung đến đây Trong một chiếc bánh Đúng rồi Dễ hiểu chưa Còn cách nào hay hơn để đưa lậu trót lọc một con chim chết qua cửa hải quan Và bỗng nhiên tôi nhìn thấy toàn bộ sự việc Thấy sự việc trải rộng dưới chân Giống như một người nhìn thấy toàn cảnh khi đứng trên đỉnh núi Cái cách mà mẹ Harriet đã phải Giống như con đại bàng nhìn thấy con mồi Tôi sướng rung lên Nếu kẻ là mặt đó đến từ Na Uy Vứt xác con chim chết trên bậc cửa nhà tôi trước giờ ăn sáng Và lại xuất hiện trở lại trong phòng làm việc của bố vào lúc nửa đêm Chắc chắn ông ta phải ở đâu đó không xa Một nơi đủ để đi bộ đến bút xa Một nơi rất giống căn phòng này Ngay trong quán trọ viết vinh việt đây Giờ thì tôi đã biết chắc chắn một điều xác chết trong vườn dưa là ông Sander Không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa Mary ơi Lại là tiếng lão tu ly đóng lên như con bò đực Và lần này có vẻ lão ta đang đứng ngay ngoài cửa Con ra đây bố ơi Mary hét ầm lên và túng vội lấy giỏ đựng rác Cô đi đi, chị ấy nói thầm Đợi 5 phút nhé, sau đó đi xuống cầu thang sau Lối tôi với cô đi lên ấy Chị ấy đi mất, và một giây sau Tôi nghe thấy tiếng chị giải thích với lão tu ly trong hành lang Là chị ấy chỉ muốn lau chiếc giỏ lần nữa cho sạch Vì có người vứt đầy rác trong đó Bố ơi, mình không muốn khách bị chết vì vi khuẩn Khi họ đến trọ ở 13 con vịt, phải không ạ? Chị ấy học bài nhanh lắm Trong khi chờ đợi, tôi nhìn chiếc trương đựng đồ thêm một lần nữa Tôi rờ các ngón tay dọc theo các mẫu giấy dán nhiều màu Cố hình dung xem chúng ở đâu trong những cuộc hành trình đó Và ông Sander làm gì tại mỗi thành phố đó Paris, Rome, Stockholm, Amsterdam, Copenhagen, Stavang Tờ nhãn Paris có màu đỏ, trắng và xanh nước biển Và Stavang cũng vậy Có phải Stavang ở Pháp không? Tôi băng khoan quá Nghe không giống Pháp lắm Tôi sờ vào tờ giấy dán và nó nhăn lại bên dưới ngón tay tôi như những gợn nước ngay trước mũi tàu. Tôi lặp lại hành động đó trên các miếng giấy dán khác. Chúng đều bám chặt xuống mặt trương, phẳng nhẵn y như tấm nhãn trên chai cyanur. Quay lại với miếng giấy dán Stavang. Nó có vẻ nhăn hơn các miếng dán khác, hình như bên dưới nó có cái gì đó. Máu chạy o o trong tỉnh mạch tôi giống như nước quay trong máy xay. Tôi lại tò mò mở chiếc trương ra và lấy hộp dao cạo trong ngăn. Khi lấy dao cạo ra, Tôi thầm nghĩ phụ nữ mới may mắn làm sao, ngoài trừ những người như cô picker ở thư viện khi họ không phải cạo râu. Là phụ nữ dù không phải mang theo dao cạo đi khắp nơi thì cũng có ối chuyện phải lo rồi. Cẩn thận cầm lưỡi dao cạo giữa ngón cái và ngón trỏ, sau vụ tai nạn với đồ thủy tinh tôi được giáo huấn đầy đủ về các vật sắc, tôi rạch một đường nhỏ dọc theo tờ giấy dán, cẩn thận tối đa để rạch chính xác vào đường gờ giữa màu xanh và màu đỏ chạy gần như khắp chiều rộng tờ giấy. Khi tôi nhấc tờ giấy lên theo vết rạch, có gì đó trượt ra ngoài và rơi xuống sàn nhà. Đó là một phong bì làm bằng giấy đục mờ Rất giống với những chiếc phong bì tôi nhìn thấy trong túi đựng độ của hạ sĩ Grey. Bên trong có thứ gì đó hình vuông lấp ló Tôi mở phong bì và gõ nhẹ ngón tay lên Một thứ rơi vào lòng bàn tay tôi Thật ra phải là hai thứ mới đúng Hai con tem thư Hai con tem màu cam sáng Mỗi con đều nằm trong bao đựng nhỏ xíu mở hờ Chúng rất giống con tem Penny Black được gắn trên mỏ con chim dẻ dung Lại là khuôn mặt của nữ hoàng Victoria Thất vọng quá tôi đoán chắc bố sẽ vô cùng sung sướng trước vẻ hoàn hảo tinh khôi của hai con tem này niềm say mê đối với nét khắc niềm hân hoan đối với lỗ châm kim và niềm hạnh phúc đối với lớp keo dán nhưng đối với tôi chúng chẳng khác gì hai con tem bình thường để tôi dán vào phong bì thư gửi cho dì Felicity ở tiếp tận Hemsi để cảm ơn dì vì đã tặng cho tôi món quà giáng sinh là cuốn sách Neddy the Squidren Anuan khoan đã có gì phiền hà mà phải đặt hai con tem về vị trí cũ chứ nếu ông Sander và sát chết trong vườn nhà tôi là một và tôi biết chắc chắn họ là một thì ông ta đâu còn cần hai con tem này nữa. Không, tôi thầm nghĩ, tôi sẽ giữ chúng. Biết đâu có một ngày chúng lại tỏ ra hữu ích khi tôi cần phải trao đổi với bố để tróc lọc một vụ nào đó, vì bố không thể cùng lúc nghĩ về hình phạt và về các con tem. Tôi nhét chiếc phong bì vào túi quần, liếm ngón tay trỏ và làm ẩm gờ bên trong của khe hở của tờ giấy dán trên mặt trương. Sau đó, tôi dùng ngón tay cái miết nó kín mít. Sẽ không có ai, ngay cả thanh tra Fabian, có thể ngờ là nó đã từng bị rạch ra. Thời gian của tôi đã hết, Tôi nhìn căn phòng lần cuối cùng, lẻn vào hành lang tối mờ như Mary hướng dẫn Rồi cẩn thận bước về phía cầu thang sau Mary, mày vô dụng chẳng khác gì một con bò Thiên thần thổ địa ơi, tao thì phải làm trăm công nhìn việc Còn mày chỉ biết đâm đầu vào một cái giỏ rác nhỏ như lòng bàn tay hả Lão tu ly thình lình quay trở lại lối sau Chỉ còn một khúc trẻ nữa của cầu thang là tôi và lão sẽ mặc đối mặt Tôi nhanh chân nhóm bước sang hướng khác Qua những lối rẽ uống lượng như mê cung trong hành lang Một thoáng sau, tim còn đang đập thình thịt Tôi thấy mình đứng trên đỉnh cầu thang hình chữ L dẫn đến lối vào cửa trước Trong tầm mắt của mình, tôi không thấy ai bên dưới Tôi nhón chân đi xuống, bước từng bước thật chậm Một hành lang dài dằn dặt, treo vô số tranh ảnh bị ố màu, được sử dụng như tiền sảnh Và ở đó, bao nhiêu thế hệ đã hy sinh để lại linh hồn ám khói của mình bám vào tường Khung cảnh ảm đạm này chỉ sáng lên đôi chút nhờ một khoảng nắng rọi vào qua cánh cửa trước để mở Bên tay trái tôi là chiếc bàn nhỏ với một chiếc điện thoại, một cuốn danh bạ một bình hoa bướm màu hoa cà và màu đỏ cùng một cuốn sổ. Sổ khách. Đây rồi. Ngày 2 tháng 6. 10 giờ 25 sáng. F. Alexander. London. Không có vị khách nào đăng ký ở một ngày trước đó và từ đó đến giờ cũng không có ai. Nhưng London ư? Thanh tra Hugh nói là người đàn ông đã chết kia đến từ Na Uy và tôi biết rằng, giống như vua George, giờ, thanh tra Hugh không phải người nói bông đùa. Ừm, chính xác thì ông ấy cũng không nói vậy. Ông ấy nói là người chết đó mới đến từ Na Uy cơ mà Và điều này hoàn toàn khác biệt Trước khi tôi kịp nghĩ chuyện này cho thấu đáo Từ phía trên lại vang lên tiếng rầm rầm Lại là lão Tu Li Lão Tu Li xó xỉn nào cũng thấy mặt Qua giọng nói của lão Tôi hiểu rằng Mary vẫn đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ tồi tệ nhất Con tranh, đừng có nhìn tao như thế Nếu không mày sẽ phải hối tiếc đấy Còn lúc này lão ta đang bước huỳnh huỳnh xuống cầu thang chính Chỉ vài giây nữa thôi lão sẽ nhìn thấy tôi ngay khi tôi định chạy trốn ra cửa trước, thì một chiếc xe taxi mòn vẹt màu đen đổ xịt ngay trước cửa, nóc xe chất đồ đạt cao ngất, và ba chiếc chân gỗ của giá máy ảnh thò ra khỏi cửa xe. Lão Tuli bị sao nhãn mất một giây. Ông Pemberton đến rồi, lão ta nói nhỏ nhẹ đúng kiểu đóng kịch. Ông ấy đến sớm. Con gái, bố đã nói với con rồi phải không? Giờ con nhanh nhanh chân lên và bỏ mấy tấm ga bẩn này đi để bố gọi nét nhé. Thế là tôi chạy thật nhanh trở lại, qua các bức tranh ảnh vào hành lang sau và ra sân. Nét ơi! Ra chuyển hành lý cho ông Templeton. Lão Tuli ở ngay sau lưng tôi, lão đi theo tôi ra phía sau của quán trọ. Mặc dù hai mắt bị lóa vì mặt trời chói lọi, tôi thấy Nét không còn ở đó. Chắc hẳn anh ta đã bốc xong đóng hàng trong xe tải và quay đi làm việc khác rồi. Không cần nghĩ gì thêm, tôi nhảy vọt lên thùng xe tải, nằm bẹp dí người xuống và ép người thật chặt phía sau đóng format. Hé mắt nhìn giữa các khối hàng, Tôi nhìn thấy lão ly bước vào sân quán trọ, mắt giáo giác tìm kiếm, rồi dùng tạp về lau lau khuôn mặt đỏ ngầu Lão ta mặc sẵn quần áo để đi nóc bia Chắc là quán rượu mở cửa rồi đấy, tôi thầm nghĩ Nét Lão la lớn Tôi thừa biết rằng khi lão đứng trong ánh nắng rực rỡ như thế, lão không thể nhìn thấy tôi bên trong thùng xe tại tối mờ Tôi chỉ việc nằm bẹp xuống và giữ im lặng Tôi đang nghĩ đến điều đó thì có thêm hai giọng nói nữa vang lên cùng với tiếng rống của lão ly Chào anh Tuli, một giọng nói vang lên Cảm ơn đã mời bia Anh bạn, là một giọng nói khác Hẹn gặp vào thứ Bảy tới nhé Nhớ nói với giờ là cậu ta có thể bán cả khố đi mà đặt cược vào con Sita nhé Đây là một trong những điều ngớ ngẩn của đàn ông khi họ chỉ nói với nhau mấy từ cuối cùng của một câu Kiểu nói chuyện này chẳng có gì hay ho cả Vậy mà họ vẫn cười ha hả, hình như còn vỗ đùi đen đét trước lời nhận xét dí dỏm đó Và chỉ một giây sau tôi bỗng cảm thấy chiếc xe bật lò so lên khi hai người đàn ông đó nặng nề bước lên xe Sau đó, tiếng động cơ kêu lên kèn kẹt và chúng tôi bắt đầu di chuyển lùi về phía sau Lão Tuli dùng tay ra hiệu cho chiếc xe khi nó lùi lại, ra dấu về khoảng trống thùng xe và tường sân Lúc này tôi không thể nhảy xuống xe mà không nhảy vào giữa hai cánh tay của lão được Tôi phải đợi cho đến khi xe đi ra khỏi lối đi có mái vầm và rẽ ra đoạn đường thoáng Hình ảnh thoáng qua cuối cùng của tôi về khoảng sân đó là lão Tuli đi bộ trở vào phía cửa và Gladys vẫn dựa vào đống củi ban đầu. Khi chiếc xe đột ngột trẻ và tăng tốc, tôi đập đầu và một đống Format Wensley đang bị đổ xuống, và theo đà, tôi trượt dài trên thùng ô tô bằng gỗ thô ráp. Đúng lúc tôi gắng sức giữ cho thăng bằng thì con đường cao tốc sau lưng tôi thấp thoáng hiện ra với những bờ dậu xanh xanh, và Bishopshire sóc lùi xa dần, xa dần. Flavia ơi, mày thỏa mãn rồi nhé, giờ thì mày có thể không bao giờ nhìn thấy gia đình mày nữa đâu. Ban đầu, ý nghĩ này mới hấp dẫn làm sao, nhưng tôi nhanh chóng nhận thấy tôi sẽ nhớ bố, ít nhất cũng nhớ một chút Riêng đối với Ophelia và Daphne thì tôi sẽ sớm học cách sống sung sướng mà không cần đến họ Hiển nhiên Thanh Trahiu sẽ đưa ngay ra kết luận rằng tôi là kẻ gây ra tội giết người, đến nỗi phải bỏ sướng mà đi Và tôi đang tẩu thoát bằng đường biển đến British Guyan Chắc chắn ông ta sẽ cảnh báo cho tất cả các cảng biển để tìm kiếm một con nhỏ phạm tội giết người Dù nó mới 11 tuổi, buộc tóc đuôi sam và mặc áo may liền quần Một khi có chút manh mối, cảnh sát sẽ cho chó săn đi tìm một kẻ chạy trốn có mùi giống mùi pho mát. Tôi cần phải tìm một chỗ để tắm, có thể là một con suối gần đồng để giặt vũ và hông khô quần áo trên bụi cây mâm xôi. Đương nhiên là bọn họ sẽ phỏng vấn lão Tuli, tra tấn Nét và Mary và tìm cho ra cách tôi trốn thoát khỏi 13 công việc. À à, 13 công việc. Tôi tự hỏi tại sao người lại đặt tên cho các quán trọ và các nhà công cộng lại không có chút sáng tạo nào đến vậy. Có lần cô Mulet nói với tôi rằng 13 con việc được đặt tên vào thế kỷ thứ 18 bởi một ông địa chủ khi ông này đến được 12 con việc được đi lạc từ các làng kế bên sang và ông ta cộng thêm một con nửa cho thành 13. Tại sao ông ta không đặt một cái tên có giá trị thực tế hơn, ví dụ 13 nguyên tử carbon chẳng hạn? Hay một cái tên gợi nhớ về sự kiện nào đó? Có 13 nguyên tử carbon trong hợp chất gd và Hyru của nó là Metan. Quả là một cái tên quá hay ho để đặt cho một quán rượu. Cái tên 13 con việt... Nên để người ta đặt tên cho một chung việc thì hơn Tôi vẫn đang ngẫm nghĩ về Tridysin Thì qua cánh cửa hậu của chiếc xe Hình ảnh một hòn đá tròn tròn Được quét vôi trắng thoáng lướt qua Trông quen quá Và tôi nhận ra ngay lập tức đó là mốc giới chỉ lối rẽ sang Dodinser Nửa dặm đường nữa Lái xe bắt buộc phải dừng xe Dù chỉ trong một tích tắc Trước khi rẽ phải sang SCT, Elfide Hoặc rẽ trái sang Netherlasi. Tôi trượt xuống mép thùng xe đang mở Khi phanh kêu ken kết và xe bắt đầu chạy chậm lại Một tích tắc sau, giống như lính đặc công nhảy xa khỏi quả bom uy ti, tôi trượt xuống khỏi cửa hậu và nhảy xuống, tứ chi đều chạm đất. Không thèm ngoảnh lại nhìn, gã tài xế trẻ sang trái và khi chiếc xe tải nặng nề cùng với đống format ạch đi xa dần trong đám bụi, tôi đi bộ về nhà. Sẽ là một chuyến đi bộ xuyên đồng cực kỳ xa xôi mới về đến Búc Sa.